Long Ngũ nhìn Đông Hải Long Hoàng, ngao đông, rất sốt ruột nhưng cuối cùng đành lên tiếng. "Tung lệnh!" "Dài!" Long Ngũ hóa thành một bạch long lao hướng Diêm xuyên. Long Ngũ cung kính hành lễ. "Thánh vương." Long Ngũ bay tới đằng trước Long Liễn, "Từ Long Liễn vương ta một sợi long tỏa trói Long Ngũ." Trên Long Liễn tứ long rống to. "Dài!" Phía xa Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ, Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu Công Dương Tiên rất khó hiểu nhìn tình hình này. Tại sao Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông khiến một Long vương kéo xe cho Diêm Xuyên? Sự kiêu ngạo của Long tộc đâu rồi? Vù vù! Lòng bàn tay Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông chậm rãi trồi lên một ngọc phiến. Toát ra long khí mạnh mẽ. Hình dạng vừa lúc bù đắp hơn phân nửa miếng ngọc của Tây Hải Long Hoàng. Thành Tổ Mắt Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lón tia kiếp động nói. Mịnh cách của Thái Tổ cự Long Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ, Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông vuông tay, hai mịnh cách phá vỡ chậm rãi tới gần. Âm ầm Bỗng hai mịnh cách vỡ dung hợp lại, hoàng mỹ vô khuyết. Trên mệnh cách con rồng há mồm hướng trời bỗng phát ra tiếng rốn to, rai. Trong tiếng rốn, vô số lông tộc trên đông hải chân mềm nhuộn kìm không được muốn thần phục. Ánh mắt Tây Hải Long Hoàng thành tổ chướng sự Hưng phấn nói. Đúng, đúng, đúng. Tây Hải Long Hoàng thành tổ hương phấn, mắt Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông cũng hương phấn. Nhưng hai người vẫn là đẩy mệnh cách tới chỗ trung tâm địch nhân kiệt, Diêm Xuyên. Mệnh cách bền bồng ở giữa không trung, Diêm Xuyên và địch nhân kiệt không ai lấy đi. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nghiêm túc nói. Diêm Đế, làm phiền. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ nói. Địch Đại Nhân, làm phiền. Diêm Xuyên, địch nhân kiệt đồng thanh kêu lên. Tốt! Phía xa, công dương tiên biểu tình cực kỳ khó xem. Nhưng gã không nói gì. Mang theo thuộc hạ bay tới một hải đảo khác. Kiên nhẫn chờ đợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương năm đại chiến kết thúc. Wow! Quen Long nhanh chóng lùi ra xa. Chỉ còn lại Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông đứng chính giữa đại hải Tây Hải Long Hoàng thành tổ rốn to Rai Trong tiếng rốn biển dưới chân Tây Hải Long Hoàng thành tổ vọt lên Xung quanh cuồng phong tàn phá mãnh liệt Tây Hải Long Hoàng Thành tổ bỗng hóa thành cựu lông màu trắng to lớn dài cỡ 3000 ngàn trượng Vô số nước biển vòng quanh Như tùy theo tâm lý của Bạch Long mà động Đông Hải Long Hoàng ng ngao Đông cũng rốn to, Rai! Đông Hải Long Hoàng Ngh ngao Đông biến thành cựu long màu xanh to lớn dài 3.000 trượng, nước biển xông quanh chảy xíu. Âm ầm xung quanh hai cự long bỗng hiện ra 80 thiên đạo Nước biển cả Đông Hải Ruông rẫy. phía xa Long Nhất kinh ngạc hỏi, Long hoàng mạnh như vậy sao? Sông Long rống to. Rai. 160 thiên đạo va đụng vào nhau. Âm âm. Nước toàn Đông Hải khuyết tán bốn phía Hư không vạn vẹo. Bị trùng kích mạnh mẽ vỡ nát. Rai. Rai. Chiến trường của Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ. Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông. Hư không biến mơ hồ. Vô số nước biển bút hơi thành sương Khe hở không gian bao vây Tây Hải Long Hoàng Thành tổ Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông vào trong Phút chốc khiến người bên ngoài không thể nhìn thấu Âm ầm âm. âm âm Trong chiến trường Tây Hải Long Hoàng Thành tổ Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông cuồng bạo công kiếp nhau Ngực áo Diêm Xuyên mất máy từ bên trong thò ra đầu con mèo nhỏ. Là Miu Miu. Diêm Xuyên nhìn Miu Miu, không biết nên nói gì với nó. Chẳng phải đã kêu ngươi ở Hàm Dương sao? Miu Miu đắc ý nói. Mèo, ta muốn nhìn xem. Ngươi không chạy thoát được. Ta và ngươi có khế ước. Ngươi đi đâu chỉ cần ta thông qua khế ước là có thể tới trước mặt ngươi. Diêm xuyên quá dị nói. Quy tắc của khế ước là không được ta đồng ý thì ngươi không thể truyền tốn đến. Miu Miu đắc ý nói. Mèo! Điều này vô hiệu với ta. Diêm xuyên cười khổ. Diêm xuyên tò mò hỏi. Được rồi. Hãy nhìn mệnh cách kia đi, không phải ngươi từng cho ta thập nhị điều chi mệnh cách sao? Không phải, là mệnh cách của quần hùng đã chết tại thượng cổ đại kiếp nạn sao? Thái tổ cử long, chỗ ta có một rồi vì sao nơi này còn có nữa? Miu Miu lắc đầu, nói, Mèo, làm sao ta biết? Cái này ngươi hãy tự đoán đi, ta cũng không biết tại sao mấy mệnh cách đó ở trong mũ nỉ nhỏ của ta. Diêm xuyên Trên một tòa hải đạo ở Đông Hải, công dương tiên khoanh tay sau lưng đứng, phái sau lưng gã là 10 vạn thuộc hạ. Ánh mắt công dương tiên nghiêm túc nhìn chiến trường của Tây Hải Long Hoàng thành tổ Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông. Sau lưng công dương tiên có mấy tên thuộc hạ thân cận đứng kề bên. Một thuộc hạ nhớ mày nói. Lão Tổ Tông trước mắt cuộc chiến lông tộc này hình như không có chỗ cho chúng ta nhúng tay. Công dương tiên con người co rút nói. Cuộc chiến long tộc. Ta không thèm quan tâm ta chỉ cần kết quả. Kết quả. Công dương tiên trầm giọng nói. Đông Hải có một chỗ kho bí ẩn tên là hải nhãn của Đông Hải Long tộc đời đời canh giữ hải nhãn của Đông Hải này Không ai biết bên trong có cái gì Cũng không có người biết nó ở đâu Có tin đồn trên hải nhãn của Đông Hải có ấn ký của tổ Long Trừ tổ Long ra không ai mở được nó A Không thể mở được Công dương tiên trầm giọng nói Đúng vậy, nhưng không sao, có mệnh cách của thái cổ cự Long này, chỉ cần luyện hóa mệnh cách của Long tột thì cũng cùng lại như ống ký của tổ Long. dĩ nhiên có thể mở ra. Vậy sao? Công dương tiên trầm giọng nói, nhìn thấy địch nhân kiệt không? Đường đường là tệ tướng của thiên đình thật sự đến đây chỉ vì đưa phong thư cho Diêm Xuyên sao? ha ha ta chính mắt thấy võ chiếu kiêu ngạo như thế nào. Chắc chắn võ chiếu cũng muốn chỗ bí mật của Long Tột. Hơn nữa dặn dò Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ mở ra. Từ địch nhân kiệt hộ Pháp. Đám thuộc hạ kinh ngạc hỏi. a Công dương tiên nhìn diêm xuyên ở phía xa, nheo mắt. Công dương tiên hơi tức giận quát. Các ngươi sưu tầm tư liệu về Diêm Xuyên quá ít Tại sao địch nhân kiệt tôn sùng Diêm Xuyên như vậy Thậm chí kiêu ngạo như võ chiếu cũng kính nể Diêm Xuyên Tại sao các ngươi chỉ có bao nhiêu tư liệu đó Lão Tổ Tông, đây, cái này chúng ta cũng không biết Công dương buôn lôi biết rõ ràng nhất Nhưng hắn đã bị trưởng lão mang đi âm phủ làm việc rồi Công dương buông lôi. Trở về lập tức gọi hắn tới đây ta phải tự mình hỏi mới được. Tôn lệnh. Hải đảo, nơi địch nhân kiệt đứng. Một thuộc hạ khó hiểu hỏi. Đại nhân, Diêm Xuyên kia chỉ là một thánh vương tại sao khách sá với hắn như vậy? Địch nhân kiệt trầm giọng nói. Ngươi không hiểu. Ngư chỉ cần biết hắn là người duy nhất có thể sánh vai cùng thiên đế trong thiên địa này. A, Có thể sánh vai cùng thiên đế. Địch nhân kiệt nhìn Diêm Xuyên ở phía xa, híp sâu, không nói gì nữa. Diêm Xuyên đứng trên lông liễn đang trò chuyện với Miu Miu. Diêm Xuyên hỏi. Ngươi nhớ lại bao nhiêu rồi? Miu Miu lắc lưa cái đầu nói. “Meo! Ta cũng không biết nữa, dù sao không có tiếng triển gì chẳng qua càng lợi hại hơn. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ một giấc sẽ nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước. Miu Miu lắc đầu, nói. Làm gì có chuyện dễ như vậy. Nhưng ta cảm giác chỉ cần ta có được loại đoạn ấm thiên đạo thì sẽ nghĩ ra ngay. Diêm xuyên gật đầu, nói. Được rồi, sau này có cơ hội ta sẽ tìm giúp ngươi. Miu Miu gật đầu, nói “Meo, vậy mới được chứ. Mọi người tiếp tục xem chiến trường. Quần long sốt ruột trong đám thị Bắc hải long hoàng, miên nhu lộ rõ vẻ lo lắng. Âm âm. Trận chiến này kéo dài ba ngày ba đêm trùng kích mạnh mẽ đánh chết vô số sinh linh tại Đông Hải. Phúc chốc bên trên Đông Hải trôi nổi vô sáu cái xác Chính giữa chiến trường bỗng vang tiếng rốn ngập trời. Rai. Trung tâm hỗn loạn chật nổ tung. Âm ầm. Trung tâm chiến trường. Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông. Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ đứng trên không trung. Cực kỳ chân vật. Y phục rách rưới. Phục. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông hộp ngụm máu, chân mềm nhuộm suyết té xuống Đông Hải. Phía xa, mặt Tây Hải Long Hoàng, thành tổ đỏ rực nhưng đỡ hơn Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhiều. Ha ha ha ha ha ha. Đông đại ca, thắng bại đã định, ngươi đã già rồi, hơn nữa ta đã nói tuổi tác không đại biểu thực lực. Ta, thành tổ đã định sẽ trở thành tổ lông ta là tổ của vạn Long trong thiên hạ. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông vẽ mặt thống khổ nhìn Tây Hải Long Hoàng, thành tổ ở phía xa, thù hận tăng thêm. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông bị trọng thương, nói. Tiểu nhân đắc chí. Khủ khủ khủ. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ cười to bảo. Hờ. Thu thì chịu thua. Thắng chính là thắng. Ta thắng. Ta sắp nhận tất cả về Đông Hải Long tột. Mệnh cách của Thái Cổ Cự Long thuộc về ta. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ khổ sở, người lắc lương như tùy thời sẽ rớt xuống Đông Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mở chương 6 Tổ Long Thành Tổ. M. mờ đám Đông Hải Long Vương bay lên. Long hoàng, Long hoàng, ngươi có sao không? Phía xa, Bắc Hải Long hoàng, Miên Nhu bay hướng Tây Hải Long hoàng, Thành Tổ. Tây Hải Long hoàng, Thành Tổ hương phấn nói: "Ta không sao." Bắc Hải Long hoàng, Miên Nhu gật đầu, nói: U, V, K, -w, w, M Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông nhìn biểu cảm của Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ Bắc Hải Long Hoàng Miên Nhu ở phía xa Lần nữa lộ vẽ cay đắng Thắng bại đã phân Địp Nhân Kiệt bỗng nói Diêm Đế thắng bại đã định Mệnh cách của Thái Cổ Cự Long này thuộc về Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ. Đám đông Hải Long Vương xung quanh không cam lòng cùng nhìn Diêm Xuyên, hy vọng hắn có thể ngăn cản kết quả cuối cùng. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Thắng bại đã định, mệnh cách của Thái Cổ Cự Long thuộc sở hữu của Thành Tổ. Nếu đã công chính thì Diêm Xuyên không có khả năng vì yêu thích của Bạch Tiểu Long mà chơi xấu." Lục Nhân Kịch cười nói, "Diêm Đế đại nghĩa, Rai, Tây Hải Long Hoàng thành tổ lại biến thành Bạch Long bay hướng nghịch cách của Thái Cổ Cự Long trôi nổi trên không trung. Rai, Tây Hải Long Hoàng thành tổ nuốt vào mệnh cách của Thái Cổ Cự Long. Vù vù Quanh thân Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ chật tỏa ánh sáng rực rỡ, như hình thành cái kén to lớn bao bọc gã. Từng đợt Long Uy phát tán bốn phía, dường như Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ đang lột xác. Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông bức đắc dĩ nhìn Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ Bởi vì gã hiểu bắt đầu từ bây giờ Long Tộc trong thiên hạ sắp thống nhất. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nhìn 21, nói Miên Nhu, Ngao Đông có việc muốn nhờ ngươi Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu gật đầu, nói Ngao Đông đại ca có chuyện gì cứ nói thẳng Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông thống khổ nói Mặc dù ta trơ trẻn con người thành tổ Dĩ nhiên ta nghĩ hắn cũng gai mắt ta Nhưng thiên hạ Long tục ở Dương Giang từ hôm nay đúng là chỉ có một người thống trị. Đông Hải Long tục ta có ba vạn 4.000 Long cầu giao. Thành tổ sẽ có lúc châm chích họ nhưng ta hy vọng sau này nàng che chở bọn họ một phen. Chúng đều là hài tử tốt. Ta Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu nói Ngao Đông Đại Ca Sau này ngươi tiếp tục che chở thì được rồi Ta sẽ xin phu quân tách ra một chi nhánh cho ngươi Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông lắc đầu Nói Ha ha ha ha ha Chi ra chi nhánh Không cần ta không có khả năng trở thành thù hạ của hắn Vĩnh viễn không thể Bắc Hải Long Hoàng Miên Nhô khuyên Nhưng thiên hạ lớn như vậy Long tộc chỉ có một người thống trị, ở đâu có nơi cho ngươi dung thân. Yên tâm đi, phu quân sẽ không làm sô dễ gì ngươi. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông vẫn lắc đầu, nói. Không thể được, ta không thể, chỉ hy vọng các ngươi đối xử tốt với Đông Hải Long tộc. Long nhất hét to. Không, Long Hoàng đi đâu thì chúng ta đi đó. Đúng vậy. Chúng ta đi theo Long Hoàng. Đám đông Hải Long Vương cùng kêu lên tiểu Long, cầu Long, giao Long cấp bập thấp tự nhiên không có quyền lên tiếng. Chính lúc này, cách không xa, hình như Tây Hải Long Hoàng, thành tổ đã lột xác xong. Âm âm! Tây Hải Long Hoàng, thành tổ chấn vỡ ánh sáng vàng, lộ ra thân hình to lớn. Lúc trước Tây Hải Long Hoàng, thành tổ chỉ to cỡ 3.000 trượng bây giờ dài đến 5.000. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ ngửa đầu hú dài. Rai, Long Uy phát ra. Long tộc ở trên mặt biển Đông Hải kìm không được quỳ lệ. Đông Hải bên Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông có hơn một nửa kìm không được quỳ xuống. Đây là đến từ huyết mạc. Một loại cao quý bẩm sinh của huyết mạch cao dai đối với huyết mạch đê dai. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Chua Sóc nói. Huyết mạch của thành tổ sau khi sử dụng mệnh cách của thái cổ cự Long đã lột xác. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ hương phấn hú dài, bỗng hét to. Long tộc trong thiên hạ nghe đây. Thành tổ ta là tổ long thiên hạ đời thứ năm. Long tộc sẽ lại tái hiện huy hoàng thượng cổ. Long tộc trong thiên hạ nghe lệnh. Người nghe được thanh âm này thì đi Tây Hải cùng chúc mừng Long tộc hương thịnh. Âm âm. Tây Hải Long hoàng thành tổ dứt lời toàn bộ Long tộc run lên. Long nhất kinh sợ nói. Tại sao thanh âm này vang trong huyết mạch của ta? Có chuyện gì? Đông Hải Long hoàng. Ngao Đông cười khổ nói, đây chính là ý nghĩa Long Tộc chỉ có một thanh âm, không phải mình ngươi mà là toàn thiên hạ. Mới rồi Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ nói thông qua huyết mạch của Tổ Long truyền vào tai Long Tộc trong thiên hạ. Đây chính An Tổ. Tổ có thể ra lệnh Đồng Tộc giết tất cả sinh linh càng khiến Đồng Tộc kìm không được sinh ý bái phụt. Đây chính là Tổ Long. Long nhất sắc mặt âm trầm. Tổ Long sao? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông chua Sóc nói. Từ tổ âm này, thiên hạ vạn long chỉ có thể cúi đầu xương thần. Long nhất la lên. Không, mặc kệ long tộc khác như thế nào, Long Hoàng, chúng ta đi theo ngươi. Đám Đông Hải Long Vương cũng la lên. Đúng vậy. Chúng ta đi theo ngươi. Tây hải Long hoàng, thành tổ rốn to. Rai. Tây hải Long hoàng, thành tổ cuồng ngạo nhìn đông hải Long hoàng, ngao đông. Tây hải Long hoàng, thành tổ hét hướng bầy Long sau lưng đông hải Long hoàng, ngao đông. Ngao đông, như thế nào? Bây giờ ta đã là tổ lông, ha ha ha ha tất cả lông tột lại đây cho ta. Rai, rai, rai. Trong phút chút có hơn một nửa lông tột bởi vì uy lực tổ lông mà từ bỏ đông hải Long hoàng, ngao đông. Sau lưng đông hải Long hoàng, ngao đông chỉ có 3.000 ngàn lông tột miễn cưỡng đứng bên cạnh gã. Chống cự lại uy lực của tổ Long 11 đông hải Long vương không một người bỏ đi. Tây hải Long hoàng thành tổ cười nói. Ha ha ha ha ha. Ngao đông. Ta là tổ long rồi. Chỉ cần ngươi thần phục ta thì ta sẽ cho ngươi làm trưởng lão của Long tột. Dưới một lông ta đứng trên vạn long. Thấy sao? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lạnh lùng nói. Buồn cười, cho dù ta vào âm phủ cũng không có khả năng thần phục ngươi. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ Âm trầm cười nói. Vào âm phủ. Ha ha ha, âm phủ cũng không phải nơi cho ngươi sinh tồn. Âm phủ chỉ có vài loại long hiếm thôi, ngươi đi đến đó sẽ bị vô tận âm khí ác chết, thần phục ta đi. Đông Hải Long Hoàng, ngao đông lạnh lùng nói, khiến ta thần phục ngươi. Vậy không bằng kêu ta đi chết. Ngươi đừng mơ mộn. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ lạnh lùng nói, Hờ. Ta là tổ long Không nói đến ta mạnh hơn ngươi gan mấy lần. Chỉ dùng uy lực huyết mạch đã có thể đè ép ngươi không thể nhốt nhất. Ngươi có tình không? Hôm nay nếu ta phải bắt ngươi thần phục thì sao? Bắc Hải Long Hoàng, Miên Nhu đứng một bên khuyên. Phu Quân Tây Hải Long Hoàng thành tổ trầm giọng quát. Miên Nhu Nàng đừng nói nữa ta đã quyết định rồi Ngao Đông phải thần phục ta Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông tức gian ho khang Ngươi khụ khụ khụ Diêm Xuyên đánh gãy cuộc tranh cãi của Long Tột. Ngao Đông Mọi người nhìn lại Diêm Xuyên trầm giọng mở miệng nói Ước hẹn ngày xưa của Đại Trăng Thánh Đình vẫn có hiệu quả Ngươi vào Đại Trăng Thánh Đình làm chiếc cung thì cẩm sẽ độ ngươi nhập âm phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! Mười chương 7 tuyệt đối băng hàng. Đờ! Ông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Kinh ngạc nói. À! Tây Hải Long Hoàng thành tổ trường mắt quát. Khốn kiếp đây là chuyện của Long Tộc ta ngươi cũng muốn xíu vào. Diêm Xuyên không để ý tới Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ, nhìn chầm chầm vào Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông lắc đầu, cười khổ nói. Ta sẽ mang đến rắc rối cho Đại Trăng Thánh Đình, ngươi chăm sóc Long Ngũ thì ta đã thấy đủ rồi. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Rắc rối. Đại Trăng Thánh Đình ta không sợ nhất là rắc rối. Mọi chuyện chỉ bằng vào ngươi tự nguyện. Long ngủ ở phía xa kêu lên. Long hoàng, hãy đồng ý đi. Đám đông hải long vương kêu lên. Long hoàng ta đi theo ngươi. Đông hải long hoàng. Ngao đông nhìn 3.000 ngàn long tột theo mình. Gã hiểu những long tột chống lại uy nhiếp của tổ long. Nếu gã không bảo vệ họ thì chúng sẽ tan tác khắp nơi. Lấy tính cách của Tây Hải Long Hoàng thành tổ thì chắc chắn đám Long tộc sẽ chết rất thảm. Trong lúc Đông Hải Long tộc bất lực như vậy mà Diêm Xuyên chống lại áp lực từ tổ Long. Từ Đại chu Thiên Đình muốn tiếp an hát bọn họ. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông cảm động nói. Đa tạ Diêm Đế ta nguyện vào Đại Trăng Thánh Đình, đa tạ Diêm Đế thu nhận. Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha ha. Tốt, ngươi không cần cảm kiếp chậm mới phải cảm tạ ngươi. Đại Trăng Thánh Đình có ngươi trợ giúp thì sẽ lại leo lên đỉnh mới. Từ giờ trở đi, Ngao Đông Long Tột là quốc thú của Đại Trăng Thánh Đình. Ngao Đông là chiếc tung Long Tột Đại Trăng Thánh Đình. Âm ầm. Vân hải khí vận của chân Long Cương vực lăng cuồn cuộn. Sau đó khí vận dân trao cách ước vạn dặm sông hướng Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông Trong phút chút Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông bị thương đã lạnh lặng nhiều. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ quát to. To gan, diêm xuyên, đây là chuyện của lông tộc ta sao có thể cho phép ngươi nhúng tay vào. Địch nhân kiệt bỗng hét to một tiếng. Thành tổ Tây Hải Long Hoàng thành tổ nhớ mày nhìn Địa Nhân Kiệt. Địa Nhân Kiệt trầm giọng nói. Nên dừng đúng lúc. Thành tử Tổ Long. Có hàng ước phản tán loạn thiên hạ Sơn Long. Hà Long. Hải Long. Tỉnh Long. Hồ Long. Tôi tiện ngươi điều khiển. 3.000 ngàn Long tột này nếu Diêm Đế đã mở miệng thì ngươi đừng nói gì nữa. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ biến sắc mặt nói. Địp Đại Nhân. Địp Nhân kiệt sắc mặt ôm trầm. Ta có thể đại biểu thiên đế nói câu này. Đại biểu thiên đế. Nghĩ gian võ chiếu, Tây Hải Long Hoàng, thành tổ xẹp xuống lửa giận cố nén cơn tức ngật đầu. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ hừ lạnh với đông Hải Long Hoàng, ngao đông. Hờ. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông mỉm cười, mang theo 3.000 long tột bay hướng Diêm Xuyên. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông hành lễ nói. Đa tạ Diêm Đế. Diêm Xuyên ngật dân, dân quy quy, a, u, nân, hân, y, hướng địch nhân kiệt ở không xa. Địch tiên sinh, lần này đa tạ. Địch nhân kiệt mỉm cuôi, hơi hành lễ, không nói nhiều. Phía xa công dương tiên lộ vẽ quái dị nói. Nếu tổ long đã hiện thân thì long tộc trong thiên hại chỉ có một thanh âm, diêm xuyên muốn 3.000 ngàn lông tộc này làm cái gì? Huyết mạch tổ lông cảm ướm thì có thể nói là 3.000 ngàn lông tộc đều bị phế. Bên kia, địch nhân kiệt nhìn hướng tây hải Long hoàng, thành tổ, nói. Thành chiếc Tôn, bắt đầu đi, mở ra hải nhãn của đông hải. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ ngược đầu, nói, U, V, K, -w, w, M. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông giật mình kêu lên, mở ra hải nhãn của Đông Hải. Không được, ngày xưa Thái Tổ Cự Long có dặn là bất cứ Long tộc nào cũng không được lợi dụng hải nhãn. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ lạnh lùng nói, Ngao Đông, nhớ kỹ đây. Ta mới là tổ Long. Hải nhãn của Đông Hải là chỉ tổ Long mới có tư cách mở ra. Ngươi đã không có tư cách trong non nữa. Đừng tự chuốt phiền cho mình. Ngươi! Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Tê U, Vinh Quy Quy Cơ, giận nhưng không ngăn cản nữa. Căn bản là Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông ngăn cản không được cũng không có tư cách ngăn cản. Trên bầu trời Đông Hải. Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ đứng trên mặt biển gầm hướng Đông Hải. Rai. Nước biển đột nhiên tách ra hai bên. Dường như hình thành cái lòng chảo to trên mặt biển. Diêm xuyên mang theo 10 vạn đại quân nghiêm túc nhìn. Địch nhân kiệt mang theo 10 vạn thiên ngư vệ bay lên trời. Công dương tiên cũng mang thập vạn thuộc hạ bay lên. Hải nhãn. Có lẽ người khác không biết hải nhãn ở đâu nhưng tứ hải long hoàng thì rất rõ. Mắt đông hải long hoàng, ngao đông lón ti than thở nhưng không biết làm sao. Nước biển liên tục chuyển động, chậm rãi, hải nhãn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âm ầm Sâu trong đáy biển có một vòng xoáy to lớn xuất hiện. Vòng xoáy điên cuồng hút nước biển vào trong. Nghĩa cốt tử sát mặt âm trầm Đây chính là hải nhãn của Đông Hải Quê khư, động không đấy Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông ở một bên kinh ngạc hỏi Quê khư Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông không biết nhiều về hải nhãn của Đông Hải Chỉ thủ hộ nó vô số năm tháng Nghĩa cốt tử ngật đầu, nói Đúng vậy Đất Quy Khư ta và Thánh Vương từng thấy một nơi giống vậy rồi, không vào bao lâu chúng ta đã đi ra. Đây là vô cùng tận. Quê nhập hư vô. Chúng ta phỏng đoán rất có thể nó là lỗ hổng thiên điệu. Cũng gọi Thái Cực lỗ hổng. Chắc liên thông với là hư vô. Liên thông vô cực. Tiến nhập trong đó thì mọi thứ sẽ biến mất. Cho nên vĩnh viễn không có cuối. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Chinh Ngạc hỏi. Các ngươi từng thấy ở đâu vậy? Còn có hải nhãn khác sao? Ủy Quốc tử lắc đầu, không có giải thích dù sao họ từng thấy ở đại thế giới, nơi này đã không là đại thế giới. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đất Quy Khư, nếu ở dưới đáy biển thì hút đi vô tận nước biển. Dẫn động thiên hạ chư hải, khiến nó thành tử thủy. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông hơi hơi lo lắng hỏi. “A, có khi nào biển sẽ cạn khô mãi mãi không? Nguyễn Cúc tử lắc đầu, nói. Sẽ không? Nguyễn Cúc tử lắc đầu, nói. Vô cực sinh thái cực hư vô và hiện thực nên làm rằng co, đây là một cân bằng. Có nhiều nước biển sẽ biến mất nhưng cũng sẽ liên tục sinh ra nước biển cụ thể như thế nào thì chúng ta không quá rõ ràng. Thiên địa quá huyền bí. Vù vù. Chính lúc này, chỗ hải nhãn bỗng nhiên toát ra quả cầu ánh sáng hình rồng, một phong ấm to lớn phong ấm cửa hải nhãn. Phong ấm này rất quá dị. Hình như là một tầng lưới lọt. Bất cứ sinh vật nào đến nơi đây đều bị cản lại Chỉ có nước biển lọc vào Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông nét mặt xa sầm Là phong ấn của Tổ Long ngày xưa sao? Diêm xuyên nhớ mày nói Không đúng, ủy cốt tử, hải nhãn này không giống như cái trước kia Huyễu cốt tự biến sắc mặt nghiêm túc nhìn thấy bên dưới phong ống của tổ lông có bốn luồng sáng lam. Huyễu cốt tự sắc mặt âm trầm. Thiên nhất chân thủy. Tuyệt đối băng hàng. Miêu Miu tò mò hỏi. Mèo! Cái gì thì tuyệt đối băng hàng? Huyễu cốt tử nói. Tuyệt đối băng hàng là chỉ nhiệt độ. Nhiệt độ cao thì không có cực hạn nhưng nhiệt độ thấp thì có. Bất cứ nhiệt độ nào đều có thể rất gần với nhiệt độ thấp cực hạn nhưng vĩnh viễn không đạt được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 10 chương 8 quái vật bên dưới hải nhãn Cờ! Ừ! Hạn này chính là tuyệt đối băng hàng. Mà nhiệt độ thiên nhất chân thủy chính là rất gần với tuyệt đối băng hàng. Miu Miu kinh kêu. meo Vậy thì chắc bên dưới hải nhãn kia rất lạnh. Hữu cốt tử hơi biến sắc mặt nói. Phong ấn của tổ Long Ta hiểu rồi. Đó không phải lọc sinh linh mà là dùng để ngưng tụ thiên nhất chân thủy. Thủ nước bốn biển ngưng tụ thiên nhất chân thủy đã có bốn giọt rồi. Miu Miu tò mò hỏi. “Meo! nước tứ hải chỉ ngưng tụ bốn giọt. Vậy phải ngưng tụ bao lâu? Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Quá Dị nói. Ít nhất phải mấy trăm vạn năm, hoặc có lẽ càng lâu. Miu miêu trợn to mắt. Meo chỉ có bốn giọt đã vậy. Diêm xuyên trầm giọng nói, có lẽ còn có nguyên nhân khác, chờ thành tội phá phong ấn rồi nhìn đi. Miu Miu gật đầu, nói, U, V, K, W, -w M. Thiên nhất chân thủy Phía xa công dương tiên biến sắc mặt, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Địch nhân kiệt cũng hơi biến sắc mặt. Ây Hải Long Hoàng, thành tổ đứng ở hải nhãn, mắt lón kinh ngạc. Ha ha ha, thiên nhất chân thủy. Phong ấm của tổ long sao? Phá cho ta. Rai. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ rốn to, há mồm hút phong ấm của tổ long. Long khí phong ấm của tổ long cuồn cuộn hướng miệng của Tây Hải Long Hoàng, thành tổ. Âm ầm. Hình như Tây Hải Long Hoàng thành tổ rất hưởng thụ. Quá trình nuốt này kéo dài khoảng một canh giờ. két Phong ấm của tổ Long bỗng có khe nước. Miêu miêu kích động nói. Sắc phá rồi. Khe hở xuất hiện bỗng có khí lạnh toát ra. Âm ầm! Trên đại hải khí lạnh phất qua đông ra trăm tòa băng sơn. Đông Hải Long Hoàng Ngao đông sắc mặt âm trầm. Khí lạnh thật mạnh, mới một lũ đã như vậy. Két két két két. Trên phong ấm của tổ Long xuất hiện ngày càng nhiều khe nước, càng nhiều khí lạnh toát ra. Âm âm. Trong phút chút trên đông hải ngày càng nhiều nối băng, sinh linh dưới đáy biển có nhiều con bị đông chết. Phong ấm của tổ Long nổ tung. Âm âm. Trong hải nhãn bỗng tuôn ra khí lạnh cuồn cuộn, như bão tố nhanh chống tàn phá bốn phương. A cửa hải nhãn, dù là Tây Hải Long Hoàng, thành tổ cũng bị đông thành khối băng, như bị nhốt trong một tòa băng sơn. Khí loanh quét bốn phương, nước biển xung quanh trong khoảnh khắc đều đóng băng hết. Đai hải trong vòng ước vạn dặm trong khoảnh khắc đóng băng. Rào rào rào. Bầu trời đổ tuyết lớn như lông ngỗng. Vô tận khí lạnh khiến nắng cháy thành đất băng giá. Vô số lông tột đánh rùm mình. Lạnh quá! Phong ấn của tổ Long bị mở, khí lạnh lao ra thổi quét toàn đông hải. Bốn dọc thiên nhất chân thủy bền bồng ở cửa hải nhãn. Trong khoảnh khắc bên trong hải nhãn như có lực lượng tùm kích bài xích bốn giọt thiên nhất chân thủy ra. Bốn giọt thiên nhất chân thủy bay lên trời. Mỗi giọt to cỡ dư lâu, đi qua đâu là hư không bị đông lại, phạm vẹo. Nhìn thấy bốn giọt thiên nhất chân thủy cường giả bốn phương cưng ra tay. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ ở trong băng Sơn rốn to, rai, âm âm. Băng Sơn nổ tung. Tây Hải Long Hoàng thành tổ hét to. Là của ta. Tây Hải Long Hoàng thành tổ vọt hướng thiên nhất chân thủy. Diêm xuyên bước ra một bước xuất hiện phía trước một dọc thiên nhất chân thủy. Địp Nhân Kiệt Công Dương Tiên tự lấy ra pháp bảo xong hướng một dọc thiên nhất chân thủy. Địp Nhân Kiệt Công Dương Tiên cùng đồng thanh kêu lên. Thu, hình như thiên nhất chân thủy rất nặng, cái bình của hai người phát ra sức hút lại khiến thiên nhất chân thủy di chuyển rất chậm. Hai người bất đắc dĩ, đành cầm cái binh xong hướng thiên nhất chân thủy. Không gian xung quanh cực kỳ lạnh lẽo. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ xong hướng một giọt, há mồm nuốt vào. Két két két két. Trong khoảnh khắc Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ lại bị đóng băng. Bắt Hải Long Hoàng, miên nhu gật mình kêu lên. Phu quân! Ủa! Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ rùng mình, phun ra không nuốt được quá lạnh. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ há mồm phun ra một cái bình để chướng thiên nhất chân thủy. Diêm xuyên vương tay đánh ra trưởng trung vũ trụ Bắt lấy giọt thiên nhất chân thủy cuối cùng. Két két két két. Bên trong trưởng trung vũ trụ, vô số tinh thần nhanh chóng bị đóng văng. Diêm xuyên bay trở về Long Liễn. Diêm xuyên vừa thúc đẩy trưởng trung vũ trụ vừa há mồm, thiên nhất chân thủy miễn cưỡng bị trưởng trung vũ trụ phân giải. Từng đập năng lượng màu lam nhanh chóng bay vào miệng diêm xuyên. Vù vù. Xung quanh diêm xuyên, khí lạnh vắng ra bốn phía cấp hắn chậm rãi biến đỏ, xung quanh bao vọc biển máu. Huyết hải hừng hợp nóng cháy không ngừng triệt tiêu khí lạnh. Phía xa công dương tiên, địch nhân kiệt, tây hải long hoàng, thành tổ tự thu lấy một giọt thiên nhất chân thủy. Nhưng thiên nhất chân thủy là đỉnh cấp thiên tài đệ bảo, pháp bảo bình thường chứ không được. Ba người chỉ có thể liên tục đánh ra cấm chế phong ấm thiên nhất chân thủy. Chỉ có diêm xuyên dựa vào trưởng trung vũ trụ nhanh chóng luyện hóa thiên nhất chân thủy. Cứ thế thiên nhất chân thủy liên tục bị luyện hóa trưởng trung vũ trụ sẽ có huy lực càng lúc càng lớn. Khí lạnh cùng cùng bị diêm xuyên nuốt vào bụng. Âm ầm Âm ầm Âm âm. âm. âm, âm. Đợi khi Thiên Nhất Chân thủy bị Diêm Xuyên nuốt hết thì người hắn phát ra từng tiếng nổ vang. Vù vù. Lấy Diêm Xuyên làm trung tâm, bốn phía nổi lên bão tố to lớn. Miêu Miêu kinh ngạc hỏi. meo Diêm Xuyên, người đột phá. Tóc viêm Xuyên kết văng, mắt hắn lón ti hương phấn tổ tiên nhị trọng thiên, giống như thể cương thi. Diêm xuyên gật đầu, nói. Không tệ, bảo bối tốt. Huệ cốt tử trầm giọng nói. Thánh vương, hải nhãn này không đúng, lại bứt khí lạnh ra. A Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nhìn lỗ hổng hải nhãn. Đúng vậy, trừ bốn giọt thiên nhất chân thủy ra trong hải nhãn vẫn đang dân lên khí lạnh. Huệ cốt tự sắc mặt âm trầm. Quy khư nên là hết thảy quy nhập hư vô, tại sao vẫn phun khí lạnh ra ngoài? Mặc kệ là cái gì cũng không thể phun mới đúng. Bởi vì lẽ ra bên trong không có gì, nhưng tại sao có thể tồn trữ khí lạnh? Hoặc nên nói lúc đó chúng ta đã nghĩ sai rồi. Trong khi huyện cúc tử cực kỳ kinh ngạc, cửa hải nhãn lại phun ra một vật, một lôi vân to lớn. Bên trong văn sơn dường như phong ấm một thứ. Đó là. Mọi người bất ngờ nhìn văn sơn bay ra khỏi hải nhãn. Két két két két. Văn sơn đáp xuống mặt biển đóng văn, nhanh chóng nước vỡ. Âm ầm. Văn sơn nổ tung, lộ ra quái vật to lớn cỡ trăm trượng. Miu Miu buồn nôn nói. a buồn nôn thật. Chỉ thấy quái vật giống như con sên to lớn. Toàn thân tỏa sáng rực rỡ. Quanh thân nhanh chóng bức ra khí lạnh trong người. Sau đó quái vật mềm rũ giống cục thịt không có xương. Rất buồn nôn. Mắt quái vật lõm sâu vào thịt khiến người nhìn rùm mình. Quái vật mở mắt ra, bỗng há mồm gầm ngược trong miệng có tám hàm răng nhanh khiến người nhìn ra đầu tên rừng. Miêu miêu vẻ mặt buồn nôn nói: "Xấu quá, ghê tởm quá." Phiếp xa quái vật trăm trượng mấp mấy người trên mặt trắng, nhìn tu giả xung quanh. Các tu giả cũng mờ mịt. Huệ Cốt tự biến sắc mặt nói: "Sâu trong hải nhãn căn bản không phải liên hướng hư vô, nếu không làm sao có thể xuất hiện quái vật này?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương chính bạo tạc thú. Đờ! Ông Hải Long Hoàng, Ngao Đông tò mò hỏi. Đây là cái gì? Tại sao ta chưa từng thấy? Phía xa công dương tiên hét to một tiếng. Bắt lấy. Mặc kệ là quái vật bắt trước nói sau. Địch nhân kịp hét to. Thành tổ ta chặn người khác lại. Ngươi đi bắt quái vật kia đi. Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ kêu lên. Được. Bạch khởi quát. Đông Hải ta đi bắt nó. Diêm Xuyên trừng mắt quát. Không. Diêm Xuyên và Quỷ Cúc tự liếc nhau. Quỷ Cúc tử kinh ngạc kêu lên. Là thật sự. Ngày xưa Đại Thế Giới. Đệ cử thần thú. Bạo Tạc Thú Công Dương Tiên Địp Nhân Kiệt Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ Tất cả cường giả gần như nhà về phía quái vật Địp Nhân Kiệt hét to Thành Tổ ta chặn người khác lại Ngươi đi bắt quái vật kia đi Tây Hải Long Hoàng Thành Tổ kêu lên Được Quái vật bỗng há to mồm lộ ra nụ cười rẫn tóc gáy Bắt ta Khục, khục khục khục khục quần hùng bay giữa không trung kinh ngạc. ngạcA Quái vật biết nói chuyện Quái vật chậm rãi mất mấy thân hình buồn nôn con mắt lõm vào da thịt lộ ti mắt quá dị trên bầu trời diêm xuyên và khuỷ cốt tử nhíu mày. Huỷy cốt tử trầm giọng nói: Bạo tạc thú có thực lực tổ tiên cụ thể đến cấp bậc nào thì phải xem mức độ trưởng thành của nó. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông khó hiểu hỏi. Bạo tạc thú? Bạo tạc thú là cái gì? Không chỉ là Đông Hải Long Hoàng. Ngao Đông? Đám Đông Hải Long vương mờ mịt nhìn quỷ cốt tử. Dù sao tên này nghe quái quái. Quỷ cốt tử nói. Bởi vì nó biết bạo tạc. Mọi người mờ mịt. a Phía xa quần hùng ngây ra sau đó lại xông hướng bạo tạc thú. Công dương tiên sốt ruột nói. Tránh ra! Địch nhân kiệt mang theo 10 vạn thiên ngư vệ che trước mặt 10 vạn thuộc hạ của công dương tiên. Địch nhân kiệt mỉm cười nói. Công dương tiên sinh quái vật này có duyên với đại chu thiên đình ta. Ngư đừng miễn cưỡng Tây địch nhân kiệt cầm một cử giãn va chạm với trường kiếm của công dương tiên Âm âm Thiên ngư vệ và đệ tử công dương gia tộc chiến đấu với nhau Tây hải long hoàng thành tổ nhào hướng bạo tạc thú Tây hải long hoàng thành tổ cười lớn vọt tới Quái vật hãy ngoan ngoạn bị bắt đi Hải nhãn nói rồi vương long trảo to lớn từ trên cao chộp hướng quái vật. Bọt! Tây hải long hoàng thành tổ chỉ một trảo đã bắt lấy quái vật. À! Quái vật này không có cương tráo bảo hộ. Bị bắt quá dễ dàng đi. Công dương tiên ở phía xa chiến đấu cũng hơi kinh ngạc vốn cho rằng là quái vật gì ghê gớm sao dễ bị bắt như vậy. Long trảo siết bạo tạc thú biến hình. Giống như bãi thịt trong mắt bị lông trảo bóp nát Bùng Người bạo tạc thú bỗng truyền ra lực phản chấn Lông trảo bị đánh vật ra Ủa Tây hải Long hoàng thành tổ kinh ngạc Phản lực này thật lớn Giọng của bạo tạc thú thật rùm rợn Thằng làng nho nhỏ mà cũng mơ bắt ta Khục khục khục khục khục khục Thằng làng Tây hải long hoàng, thành tổ mới thành tổ long sao có thể chịu được sự vũ nhục này. Đuôi rồng thô to bổng quốc một cái hư không vạn vẹo quốc chúng bạo tạc thú. Bạo tạc thú vẫn không có cương tráo hộ thể, dùng thân thịt ngăn cản. Bùng! Bạo tạc thú bị quốc bẹp nhưng lập tức bật lại. Âm âm! Đuôi của Tây hải long hoàng, thành tổ vẹo sang bên Sước vị phản lực làm gãy Trong phút chúc Tây Hải Long Hoàng Thành tổ thẹn quá thành giận Bạo tạc thú buồn nôn la lên Khục khục khục khục khục Cùng nhau đến đi Khục khục khục khục khục Tây Hải Long Hoàng Thành tổ quát Cùng nhau lên đi Thiên Long Phượng Thiên Tỏa Rai Trong phút chúc ba ngàn long tộc Xong hướng bạo tạc thú Trong khoảnh khắc, 3.000 lông tột kết ra một đại trận như cái lưới to trồng vào bạo tạc thú. Trung tâm đại trận là Tây Hải Long Hoàng, thành tổ trấn giữ. Âm âm. Lưới đại trận từ trên trời rán xuống, khí thế khủng bố khiến mặt văn ban đầu xuất hiện vô số vết rạn Bạo tạc thú hưng phấn hét to. Khục khục khục khục khục, khục. bạo tạc. Bạo tạc. Cái cường giả mờ mịt. Không gian găng nơ quanh 3000 long tộc quá dị nổ tum. Âm ầm. Hư không bỗng nổ ra cái hố đen thật to. A a a. 3000 lông tộc kết trận bị tạt bay ra ngoài. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ. Địch Nhân Kiệt. Công Dương Tiên. Đông Hải Long Hoàng, ngao đông kinh ngạc nói. Hư không bị tạc ra hố đen Đây, đây là thần thông sao Thật quá dị Huệ cốt tử kỳ dị nói Quá dị sao Chưa hết đâu Đông Hải Long Hoàng Ngao Đông không hiểu ra sao À Bạo tạc thú hưng phấn hét to Khục khục khục khục khục Bạo tạc bạo tạc bạo tạc bạo tạc Âm âm Ấm Ấm Ấm ầm Ấm Ấm Xung quanh bạo tạc thú, hư không không ngừng bạo tạc từng hố đen xuất hiện, vô số long tộc bị tạc bay đầy trời. Vô số binh tôm tướng cua phản bội đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông hiện tại cũng bị tạc nổ tung. Bạo tạc thú khiến hư không bạo tạc giống như đang chơi. Tây Hải Long Hoàng thành tổ buồn bực la lên. Cầu lông, giao lông, lùi lại. Rai, Long tộc yếu chút nhanh chống thuộc lùi, không ngăn cản được uy lực bạo tạc. Long tộc còn lại có thể sử dụng thiên đạo thì nhanh chống thiên đạo phụ thể, ngăn cản hư không bạo tạc quá dị. Mắt địch nhân kiệt sáng lên nói, quái vật thật lợi hại, nếu sử dụng nó trên chiến trường thì có thể thay thế ước vạn đại quân. Đúng vậy, nếu trên chiến tường có quái vật như vậy tiên phong thì đánh cái gì? Muốn tạc nổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu? Địch nhân kịp hết to. Thành tổ, hãy bắt giữ con thú này. Tây Hải Long Hoàng, thành tổ buồn bực nói. Được rồi. Thật là không biết xuống tay từ đâu quái vật này có thể khiến hư không bạo tạc thì làm sao đến gần đây? Tây hải lông hoàng, thành tổ lại quát. Kết trận, kết trận. Vạn lông thiên huy thi trận. Rai. Vạn Long gầm rống, lại kết trận, lần này cách lực lượng rất xa. Vạn Long hình thành một cái lồng to, một cái lồng hổ nguyên. Bạo lạc. Âm âm. Hư không bạo tạc, tạc đến chỗ cái lồng, cái lồng ruông lên nhưng vẫn bao trùm xuống. Công dương tiên không phục địch nhân kiệt. Công dương tiên quát. Tránh ra, thần thú này là vật của đông phương ta, địch nhân kiệt, ngươi tránh ra cho ta. Công dương tiên mạnh vung trường kiếm, cương kiếm to lon chém hướng địch nhân kiệt. Nếu có thể hàng phục thần thú này thì tốt hơn tổ tiên tổ tiên trong công dương gia tộc nhiều. Mơ đi! Địch nhân kiệt dơ cựu giãn đỡ. Âm âm, hư không rung lắc Bên kia, vạn Long thiên huy trận bao tùm lên người bạo tạc thú Trong khoảnh khắc như có vạn long cuốn lấy nhau Bao bọc bạo tạc thú vào chính giữa Tây hải Long hoàng, thành tổ Hưng phấn kêu lên Ha ha ha ha ha ha Bắt được rồi, bắt được rồi Quái vật như ngươi cũng muốn đấu với ta Phía xa công dương tiên càng lúc càng nóng nảy. Địch nhân kiệt lộ nụ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười đông cứng. Bởi vì địch nhân kiệt phát hiện phía xa diêm xuyên khoanh tay đứng. Không nhúc nhích. Hắn mang đen 10 vạn đại quân không đi bắt quái vật sao? Tại sao? Công là công. Tư là tư. Mặc dù mới rồi địch nhân kiệt đưa nhân tình cho viêm Xuyên nhưng hắn không có khả năng bỏ qua quái vật như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương mười bắt giữ bạo tạc thú. Tờ! Ai sao viêm Xuyên không ra tay? Trong phút chút địch nhân kiệt có cảm giác không may. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ Hương Phấn nói. Bắt được, bắt được rồi, quái vật này có lực lượng rất lớn, đừng để nó chạy thoát. ha ha hà, bão tạc, âm ầm Xung quanh liên tục vang tiếng hư không bạo tạc, nhưng vạn Long thiên uy trận vô cùng chắc chắn, không bị tạc. Trong khoảnh khắc vùng hải nhãn phía không xa, bùng, lại một tòa băng sơn bị phun ra. Két két két két. Bùng, băng sơn nổ tung, bỗng nhiên lại xuất hiện một quái vật cực kỳ buồn nôn. Nghĩa cốt tử kinh ngạc nói, Còn có một bạo tạc thú nữa. Có một con nữa. Phía xa công dương tiên, địch nhân kiệt rất kinh ngạc. Đệ tử công dương gia tục theo ta đi bắt quái vật thứ hai đi. Công dương tiên lập tức từ bỏ điệp nhân kiệt bay hướng bạo tạc thú thứ hai. Địch nhân kiệt hét to một tiếng. Ngân! Địch nhân kiệt không ngăn cản công dương tiên. Địch nhân kiệt nhìn hướng diêm xuyên phía xa, hắn gật đầu với gã. Cái gật đầu này khiến địch nhân kiệt thấy nghi ngờ, diêm xuyên ám thịt gã đã làm đúng. Một đại tướng hét to. Đại nhân quái vật kia sắp bị công dương tiên bắt được. Địch nhân kiệt lắc đầu, ngăn cản thiên ngư vệ tiến lên. Bảo tạc. Âm âm. Bảo tạc thú thứ hai lại sử dụng chiêu mới rồi. Thật nhiều đệ tử của công dương gia tộc bị tạc bay lên trời. Có nhiều người chết. Công dương tiên hét to một tiếng. thập vạn công dương trận. Tôn lệnh. Âm âm. Tự Như Long tộc, người Công Dương gia tộc nhanh chóng kết trận, hình thành màn sáng to lớn bao trùm Bạo Tạc Thú. Bạo Tạc Thú phát ra tiếng cười rùng rợn. Khục khục khục khục khục. Ầm ầm. Uhm. Màn sáng bao phủ Bạo Tạc Thú thứ hai. Công Dương tiên cười to bảo. Ha ha ha ha ha. Quái vật theo ta quay về công dương gia tộc đi, công dương gia tộc sẽ không bạc đại ngươi. Trên Đông Hải tụ tập hai quần thể trận pháp trói buộc hai bạo tạc thú vào chính giữa. Từng tiếng hư không bạo tạc dường như không thể làm gì được đám người. Miêu miêu trận to mắt. Bạo tạc thú bị khắc chế. Meo! Hữu cốt tử cười nói. Bị khắc chế. Hai con bạo tạc thú thật ác. Miu Miu khó hiểu hỏi. Mèo! Chỉ thấy phía xa hai bạo tạc thú bị đại trận đè biến hình. Hai bạo tạc thú gần như đồng thanh kêu lên. Bạo! Hai bạo tạc thú chật nổ tung. Âm ầm âm. âm âm! Trên bầu trời đông hải lắc lư kịch liệt. Lúc trước hư không bạo tạc thì hố đen tối đa là 10 trượng. Hiện tại hố đen cỡ 10 vạn trượng. Hai tiếng nổ điếc tai, lực sung kích mạnh mẽ khiến mặt văn nguyên Đông Hải xuất hiện vô số vết nứt. Cùng phong tàn phát, hỗn loạn vô số tay chân cục tung tóe khắp Đông Hải. A a! Trong tiếng hét thảm, vô số đệ tử công dương gia tộc, long tộc vùi thân trong hai tiếng nổ chấn trời. Phía xa Địch nhân kiệt nhìn bạo tạc thú tự bạo, đánh rùng mình. Đầy trời sát vụn, vô số huyết phủ tình cảnh này quá đồ sộ. Công dương tiên, Tây Hải Long Hoàng, Thành tổ trong khoản khắc dùng thiên đạo bảo hộ đám thuộc hạ nhân cũng bị trọng thương. Tất cả đều bị tạc bay ra. Tự bạo, tự bảo Nó muốn chết. Sao có thể như vậy? Quái vật có sức chịu đựng tâm linh quá kém rồi đi. Cứ như vậy bạo tạc. Công dương tiên Tây Hải Long Hoàng thành tổ bị tạc văng ra khóc không ra nước mắt. Hai người làm sao tưởng tê? Ú Ú Vinh Quy Quy Ờ Nỗi quái vật bị bắt cứng cỏi như vậy. Lựa chọn bạo tạc. Tổ tiên tự bạo không nhỏ. Quy lực bạo tạc của hai bạo tạc thú còn mạnh hơn cả 10. Không, là 20 tổ tiên. Một vòng bạo tạc thuộc hạ của mình có một nửa chết ngay lập tức. Sáu còn lại bị thương nặng, hấp hối. Úi da! Tay của ta! Quái vật trả đại ca của ta đây! A! Cái kia của ta bị tạt mất rồi. Ta liều mạng với ngươi. Đuôi của ta trả đuôi của ta đây. Tiếng kêu gào khắp nơi. Tại sao trên đời có thứ quái thú không muốn sông như vậy? Mười vạn thiên ngư vẻ đánh ruồn mình. Cảm kiếp nhìn địch nhân kiệt. Nếu không phải gã ngăn cản thì chuyện đó cũng xảy ra trên người họ rồi. Phiếu xa. Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Há hút mồm kinh ngạc, rùm mình. Quái vật này mạnh quá tự bạo. Miêu miêu trợn to mắt. Mèo! Vậy là xong rồi. Trong hai hố đen mười vạn tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Bạo tạc thú biến thành vô số mảnh thịt vụn. Vô số mảnh thịt vụn Vô số mảnh thịt vụn bỗng mắt máy Nhanh chóng tụ tập một hướng Tất cả vô số mảnh thịt vụn di chuyển nhanh Tụ thành hai cục thịt to lớn Vô số mảnh thịt vụn tụ tập một chỗ trông càng buồn nôn hơn trước Hai đống thịt nát Khi hai đống thịt nát tụ tập đám tu giả đen gào la chợt ngừng bập Chỉ thấy trong hố đen chậm rãi liền lại, hai đống thịt nát liên tục mắp máy, trông rất buồn nôn. Dần dần, vô số mảnh thịt vụn hợp thành một thể. Vù vù. Vù vù. Hai đống thịt nát dung hợp lại xuất hiện đường nét đặc biệt. Đường nét càng lúc càng rõ ràng, dần dần hình thành hình dạng chính thức. Quái thú quái vật chúng nó sống lại. À... Nó không chết Chúng nó có thể sống lại Có thể sống lại Vô số tu giả sợ hãi rống to Chỉ thấy hai đống thịt nát lơ ai dung hợp với nhau Biến thành hai quái vật to lớn Giống hệt như lúc trước Tự như chúng nó chưa từng tự bạo Tự bạo Không phải nó đã tự bạo rồi sao Tại sao có thể hồi phục như cũ được? Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ Kinh ngạc nói. Quái vật này không bị gì cả. Công Dương Tiên thấy da đầu tê rần. Bạo tạc mà có thể hồi phục như cũ tựa như chưa từng bạo tạc. Vậy làm sao đánh được? Quái vật này vô địch rồi. Tự bạo thành mảnh vụn còn có thể hồi phục. Tự bạo bi trán nhất của tu giả ở trong mắt quái vật dễ như ăn cơm uống nước. Hai bạo tạc thú phát ra tiếng cười rùng rợn. khục khục khục khục. khụp Một bạo tạc thú đắc ý nói. Đến nửa đi. Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ. Công Dương Tiên. Miu Miu. Đến cái đầu ngươi. Mọi người không biết nói gì. Địch nhân kiệt nhìn hướng diêm xuyên, la lên. Diêm đế, ngươi nhận biết con thú này. Mọi người nghi hoặc nhìn sang. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Thần thú này có tên là bạo tạc thú, có thể vô hạn tự bạo, vô hạn sống lại. Nghe diêm xuyên giải thích địch nhân kiệt câm nín. Vô hạn tự bạo, vô hạn sống lại. Quái vật vô địch như vậy sao? Thế thì chẳng phải thánh nhân nhìn thấy cũng phải nhớt đầu. Vô hạn tự bạo. Vô hạn sống lại. Công dương tiên nhìn đám đệ tử của công dương gia tộc còn sống sót không biết nên an ụ thế nào. Đụng phải loại quái vật này không chỉ đơn giản xui xẻo, bạo tạc thú, năng lực của nó quá khoa trương đi. Chơi tự bạo. Một bạo tạc thú mất mấy nhìn hướng diêm xuyên. Khục khục khục khục khục ngươi biết chúng ta. Phía xa, mắt địch nhân kiệt âm trầm, nói. Thành tổ thiên ngư vệ cùng ta đi bắt giữ bạo tạc thú. Nghe xong thuộc tính của bạo tạc thú. Mặc dù địch nhân kiệt kinh tháng nhưng phân tích được nếu đại chu thiên đình có thần thú này thì nội tình sẽ tăng cao nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 10 wow. chương 11 Tây Môn Thánh Nhân Đ Nhân Kiệt không chúc do dự muốn bắt lấy bảo tạc thú. Công Dương Tiên cũng lập tức phản ứng lại, nói Người còn sống hãy ra tay bắt giữ bảo tạc thú. Cùng với địch Nhân Kiệt Công Dương Tiên ra lệnh Các tu giả còn sống không thể động đậy. Gần như toàn bộ nhào về phía hai bạo tạc thú. Âm âm. Âm âm. Bạo tạc tiếp tục. Nhưng giờ phút này, mọi người biết bạo tạc thú biến thái nên cảnh giác nhiều. Tuy nhiên, vẫn sô thể bắt giữ bạo tạc thú. Làm sao bắt giữ? Cột lại sao? Nó tự bảo là mọi người chết hết. Bao vây Chết càng thảm Không thể trốn đi dơn Dơn Quy A U Dơn Dơn Quy. Quy U Vinh Quy Quy Cơn Một người đi lên thì thành ra Tây Hải Long Hoàng hẳn tổ ra tay. Dù sao gã đã có được tổ long huyết mạch, nhưng thực lực không đạt tới trình độ thượng cổ tổ long, không bắt được bảo tạc thú. Nhiều người thì tự bảo hai bảo tạc thú chiến đấu kiểu chơi xấu nhưng bọn họ không thể làm gì được nó. Trên bầu trời, Diêm Xuyên suy tư nhìn tu giả liên tục bị tạc bay lên trời. Lưu Cương tò mò hỏi Thánh Vương, mặc dù bạo tạc thú này quá dị nhưng nếu có thể hàng phục thì rất quý giá chúng ta có ra tay không? Diêm Xuyên lắc đầu, nói Chưa phải lúc Diêm Xuyên nhìn hướng hải nhãn Hữu cốt tử như mày nói Không thích hợp Thánh Vương Ở Đại Thế Giới Loại thần thú này trăm vạn năm mới sinh ra một con. Hơn nữa nếu con kia chết thì con mới sinh ra được. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nếu hai bạo tạc thú không phải sinh ra cùng thời đại thì sao? Nguyễn Cốt Tử nghiêm túc nói. Ý Thánh Vương nói hải nhãn của Đông Hải dùng để phong ấn bạo tạc thú. Còn là phong ấm không định kìa. Tức là nói bên trong hải nhãn của Đông Hải rất có thể tồn tại bạo tạc thú thứ ba. Mêu miêu kinh kêu. Meo Còn có bạo tạc thú nữa. Âm ầm. Quả nhiên. Trong Tây Hải Long Hoàng. Thành tổ lại bay ra hai tòa băng sơn. Hai tòa băng sơn này chưa đáp xuống đất đã vỡ từ giữa không trung. Bùng. Lại là hai bạo tạc thú rớt xuống mặt băng Lại hai bạo tạc thú Hai bạo tạc thú Tu giả xung quanh lộ vẻ kinh sợ Công dương tiên tây hải long hoàng thành tổ Địch nhân kiệt nhớ mày còn nữa Địch nhân kiệt hét to một tiếng Lồi Âm ầm Thiên ngư vệ bày long nhanh chóng lùi ra Địch nhân kiệt rút lui Công dương tiên cũng hiểu tình huống không đúng. hết to mang theo đệ tử của công dương gia tộc nhanh chóng lùi lại. Giờ phút này, 10 vạn cường giả công dương gia tộc chỉ còn lại 4 vạn, rất nhiều người bị trọng thương.